các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh đun sôi nồi nước. Cái nước bắt đầu sôi sùng sục. Cậu tiện tay đổ thêm chút cho rồi bê vội vào phòng, chuẩn hết trong cái lầu hồi này. Cậu lại chạy ra ngoài, chút nước lạnh vào hòa lẫn ra cho nước vừa nóng tới. Mực nước tới quán nửa lầu thì dần, cường cũng rải thêm cây bải hương, cây huống quế, cây ngải, cây hương. Hương căn thảo, cây ngại đắng. Tất cả các loại trên phủ kín mặt nữa. Cậu giòn dán lại giường hai tay run dày cởi từng nút áo. Trong cơn mề, cả tình vẫn yếu ớt giữ chặt lấy vạn áo mình kêu khẽ. Đừng! Cải cường quay mặt đến nơi khác nói nhỏ. Xin lỗi em, cách này là duy nhất để cứu em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời còn lại của em. Cậu dặn lòng phải mạnh mẽ. Không kịp suy nghĩ Mà cởi vội hết trang phục Trên người cô ấy Rồi nhẹ nhàng ôm người con gái đó Đặt vào trong lù nước ấm cả tỉnh vẫn mê man không hay biết gì Mắt nhắm nghiền Khải cường đốt vội một ngọn đến Khắc chữ da đăng trên thân Miệng lầm bậm Ta mà người tự bóng tối ra ánh sáng Không để quá khứ Của người chi phối hiện tại của ta Không để tương lai của ta Đen tối như bóng đêm Ta gặp gỡ và chào đón ngươi với cánh tay rộng mở Và chuyển ngươi vào trong ánh sáng như ta hằng mong muốn Đọc xong Cậu ấy đặt vội cây nến vướng vào phía sau lưng khả tình Nguyên một làn khói đen từ trong người cô dần thoát khỏi Bây giờ Khải Cường ngồi sụp xuống đất thở hồng hồng Nửa cánh giờ sau áng chừng đã xong xuôi Khải Cường bội bế cô trở lại giường Lấy bộ trang phục của mình Cho cô ấy mặc tạp Còn bộ hồi này Cậu ấy mau chóng đem đi đốt Kỳ lạ thay ngọn lửa đỏ rực như màu máu Sáng hôm sau Tiếng kèm kêu liên hồi Tiếng người mỗi lúc một nhộn nhịp Khả tình mới bừng mở mắt Đầu cô đau như búa bồ Nhìn căn phòng lạ hoắc Quần áo trên người là của một nam nhân Cô vội dùng mình Không biết tối qua Có chuyện gì xảy ra Nhưng nghĩ mãi Vẫn không thể nhớ nổi Vừa lúc ấy Khải Cường bước vào Nét mặt lo lắng Em sao rồi Đã đỡ hơn chưa Sao tôi lại ở đây Mà sao lại mặc trang phục của cậu Cả tỉnh vừa giật cầu Thì bên ngoài đã có tiếng đẩy cửa Gia đăng Ông trịnh bà cả bà hai An nhã đều đã có mặt Và tỉnh qua bất ngờ Cô vẫn còn chưa biết xử lý làm sao Thì tiếng an nhã la hét Trời ơi sao lại thiết này Hai người hai người tối qua Đã làm cho mèo gì vậy hả Cô là vợ lẽ của tử văn đấy Ông Trình Giận tới tím gan bà cả muốn ra mặt bảo vệ cũng không được Bằng chứng quá rõ ràng Trên người cô ấy lại đang mặc Quần áo của Khải Cường làm sao mà cãi được Lũ mất dậy Tao còn tưởng mày tốt đẹp, ai ngờ sau lưng tử văn mày lại làm vậy biết khải cược. Lối nó ra đập chết nó cho ta Gia đang bội lên tiếng. Quản đại chú, muốn giết cô ta thì cũng phải làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thực ra người mà làm phụ này điêu đứng kêu ma gọi quỷ chính là cô gái này. Cô ta còn là thần giữ của... Chính bởi vậy mới khiến cả tử văn lẫn khải cường đều điêu đứng. Tuổi qua, còn đã sai khiến các vong hồn đi tìm kẻ đã sử dụng tà thuật. Yêu đúng là cô ta thì trên người sẽ để lại các vết tím bậc. Chuyện mèo mà gà đồng có thể tha chết, nhưng tội sử dụng tà thuật quyết không được tha. Ông Chính gắt ôm xòm, vào lôi nó ra đây, kiểm tra trên người nó xem có các vết như thằng Đăng nói hay không. Khả tình nghe đám họ nói mà tìm đập chân rụt. Cô chẳng biết phản kháng như thế nào. Chỉ biết ngồi thử một chỗ. An nhã ngay lập tức sọc vào vén nhanh cánh tay áo của khả tình. Nhưng bất ngờ thay. Trên cánh tay trắng ngần hoàn toàn không hề có vết bầm nào như cậu đang miêu tả. Tất cả đều trận mắt há mồ. Gia đang không dám tin đây là sự thật. Cậu ta nắm tay thành quyền lập đi lặp lại Không thể không thể như thế được... Sao lại vậy? Ba ca, bối xử sự cả gan. Tôi nói con khả tình nó không phải là người luyện tà thuật, bây giờ ông với thằng Đăng đã tin chưa? Nó còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net